Video truyện kiếm hiệp chương vụ, mến chào quý tính giả. Tiếp theo là phần 11 Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhạc, diễn và đọc, chương vụ. Lúc này trên bãi cỏ bằng phẳng trước nhà, đông tây người đang đứng đối mặt nhau. Khoảng cách chừng hai trượng giữa khoảng cách ấy, rải đầy đinh nhọn. Thành một con đường rộng hai thước, đinh được gióp bằng những nhánh tùng dài cỡ một thước. Phía đông là hai gã đại hán mặt mày hung tận, đứng hai bên kềm giữ một thư sinh, mày thanh mục tú, tuổi chừng 27-28. giày giới dưới chân của chàng thư sinh đã được cởi ra, tựa hồ con đường trải đinh là để dành cho anh ta đi. Phía nam là một hán tử, trang phục võ sinh, ra chiều hết sức là kêu ngạo, khá anh tuấn, nhưng sắc mặt trắng nhợt, hai mắt lão liền bất định, không như người chính phái tay phải của y nắm giữ một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang, đầu bù tóc rối; tay trái nắm giữ một đứa bé trai chừng bốn năm tuổi. thần sắc của y ra chịu hết sức là đắc ý. Dừng lòng ánh mắt dừng lại trên gương mặt dễ thương của cậu bé, rồi lẩm bẩm một mình. xem ra cậu bé này còn may mắn hơn ta nhiều. bỗng nghe gã võ sinh cao giọng nói: lạc tùng thanh hai trưởng đường đinh không phải là một khoảng cách ngắn đâu, người đã suy nghĩ kỹ chưa? chàng thư sinh ngạo nghễ ngẩng lên nói, miễn là các vị hảo hẩn giữ đúng lời hứa, lục tùng thanh tin là có thể đi qua hai trưởng đường đinh này. gã dở sinh thoáng biến sắc mặt, bỗng cười gian <cười> càng đảm lắm. nhưng mà vì một người xinh đẹp như qua thế này bổn thiếu gia tin là cũng có thể đi qua được, cho nên lúc Tùng Thanh sửng sốt Ông tử định nuốt lời ư? Gãi gió sinh cười nham hiểm <cười> bảy Ngươi xem bổn thiếu gia là hai người gì hả Gái đại hán bên phải Lục Tùng Thanh bỗng quát lớn Quân hèn mát Ngươi có nghe nói đến đồng thiên môn Trọng tứ đại thiên môn chưa Lục Tùng Thanh ngác lắc đầu Tại hạ chưa từng nghe qua bao giờ nhưng chư vị hảo hấn đều là những vị anh hùng có danh vọng hẳn không đến nỗi thất tính chứ gã võ sơn cười khẩy bổn thiếu gia xưa này nói một lời là một lời nhưng phải có một điều kiện phụ khi đi trên đường trải đình người không được châu mài hoặc tỏ ra đau đớn bằng không <cười> đừng trách bổn thiếu gia tàn ác lúc tùng thanh mặt co giật ra chiều bi phẫn Rồi sao bỗng cười dài Vẽ <cười> mặt đầu có bằng chứng Hoàn toàn là do ở các vị quyết định cả lúc tùng thanh này lắm đời đưa vợ con đến đây Hai vợ chồng nương tựa với nhau mà sinh sống Những tượng sẽ được trọn đời bầu bạn với rừng xanh nước biển Ngờ đâu trời giáng tay quả Đình mệnh đã sắp bài lúc tùng thanh này phải như vậy Chẳng quán trách được kẻ khác Hai vị hảo ấn buông tay ra đi Tiếp phụ bị gã gió sinh kèm giữ nghe chồng nói như vậy không khỏi nghe lòng xe thắt. Gào khóc lên rồi nói Thành ca là một thư sinh làm sao chịu đựng được khổ sở như thế này. Các vị cũng đều có vợ con đành lòng nào lại bức hại hai vợ chồng chúng tôi như vậy chứ. Gã gió sinh cười dâm giật. <cười> Người đẹp ta đành lòng nào đi hãm hại nàng kia chứ. Bây giờ nếu nàng mà ưng thuận điều kiện của ta thì tức khắc. Sẽ trở thành một phu nhân cao quý Sống trong giàu sang sung túc Dình hòa phú quý bất tận Còn ngược lại nếu lục tùng thanh này Mà thất bại Nàng cũng sẽ thân bại tại đây Khó giữ dạng sự trong trắng Lại còn thêm hai mạng Một chồng một con Nàng nên suy nghĩ cho cặn kẻ đi Thiếu <cười> phụ chậm chậm ngước lên Mắt của nàng trắng bệt Và ràn rũa nước mắt Thờ thẫn nhìn trời ngẹn ngào nói Trời ơi Văn lang quân này biết phải làm sao đây. Cậu bé vừa thấy mẫu thân bật khóc, Cũng sợ hãi khóc hòa lên, Cảnh tượng càng thêm thê thảm. Bốn gã đại hán đắc ý cười gian, Gã gió sinh lạnh lùng thúc dục. Hãy buông lục tùng thanh ra, Người đẹp, nàng hải quyết định nhanh lên. Thiếu phụ bàng hoàng cắn mạnh răng kiên quyết nói, Vợ chồng chúng tôi sống chết có nhau, Văn lâm quân này lòng giả son sắc, không thể nào thay đổi được. Lúc Tùng Thanh đắc ý cười phá lên. Quân mùi, vợ chồng chúng ta cùng canh đất Tùng Cốc, cùng xây mái nhà, cùng phơi xác trên núi xanh non ngàn này. Trên đường xuống suối vàng sẽ không còn ai ngăn cản đôi ta nữa. Chỉ bất hạnh cho Tùng Nhi thôi. Đoạn nghiêng ngang người, đi lên con đường trải đinh ngay khi ấy tiếng chuông lãnh lót bỗng gian lên, nhưng không một ai phát giác, bởi máu tươi từ chân của lục trùng thanh đã chảy ra, và thần thái điệm nhiên của y đã khiến cho bọn chúng phải đều sủng người. Máu tươi rơi trên bãi cỏ tạo thành những dấu chân lờ mờ, và khoảng giữa mỗi bước chân là những giọt máu nối liền nhau, như một con đường máu. Lục tùng thanh mặt không hề đau đớn, nhưng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhảy. nhảy thiếu phụ dân lan quân người run rẩy mắt giang đầy tia máu mồ hôi trên mặt của nạn như còn nhiều hơn lúc tùng thanh còn cậu bé thì khiếp hải đến từ người ra tiếng chuông gần dần bốn gã đại hán lúc này mặt lại lộ vẻ hung tợn hai trưởng đường đến cuối cùng đã đi hết lúc tùng thanh quay nhìn gã võ sinh nói công tử phán xét thế nào đây gã võ sinh thoáng ngẩn người bỗng với giọng âm trầm nói Các người thấy thần sắc của y có thay đổi không vậy? Hai gã đại hán nơi chính viện đồng thanh nói Nếu vẽ mặt mà không thay đổi thì trên mặt hán sao lại có mồ hôi? Gã giỏ sinh cười khẩy Lúc tùng thanh Họ ở ngay chính viện dĩ nhiên là họ thấy rõ hơn bổn thiếu gia Có lẽ bản thân người tưởng là sắc mặt mình không hề thay đổi Lúc tùng thanh ngớ người Rồi thiếu não lắc đầu hậm hực nói Đã muốn giết người thì sao còn khỏi vô tội. Lúc tùng thanh này đành chấp nhận thôi. Đột nhiên một giọng cười lạnh lùng gian lên nói. Các vị bàn hữu đông thiên môn thật là lắm hơi thừa sức. Giết một người chẳng đủ sức trói gà. Mà cũng đáng cho các vị mất nhiều thời gian đến như vậy ư. Mọi người không ngờ chốn quan sơn này lại có kẻ thứ ba xuất hiện. Nghe nói liền giật mình sửng sốt. Và đồng thời họ cũng đã nghe thấy tiếng chuột. Cơ hội cùng một lúc, mọi ánh mắt đều quay về phía phát ra tiếng nói. Bốn gã đại hán trước tiên, kinh hải lùi về phía sau một bước. Những thấy một con ngựa trắng cổ đeo chuông bạc, đang chậm rãi tới nơi. Trên lưng là một thiếu niên áo trắng, môi treo một nụ cười lạnh lùng. Nhát thấy họ liền nghĩ ngay đến. Kim bích cùng chủ. Gã võ sinh thoáng biến hẳn sắc mặt rồi lạnh lùng hỏi. Theo ý kiến các hạ thì sao? Còn Linh Mã vẫn chậm chạp tiến tới Thiếu niên áo trắng lạnh lụng nói Mục đích của các hạ chỉ là giết người Theo tại hạ thì thật là lãng phí quá nhiều thời gian Gã võ sinh cười khẩy Bốn thiếu già có nhiều thời gian lắm Các hạ biết giết người có bao nhiêu cách không Dân lòng đành giọng nói Cách thức thì nhiều Nhưng có điều là giờ đây mục đích cuối cùng của các vị không thể đạt được rồi Gã võ sinh đảo mắt nhìn vào mặt của dân lông cười khinh miệt nói Chẳng hai kẻ nào ngăn cản được ý muốn của bổn thiếu gia chứ Linh mã dừng ngay ở giữa bốn gã đại hãng Dân lông cười bẩn cợt tại hạ thấy là tính mạng của kẻ khác đã không còn đáng để cho các vị bận tâm nữa Các vị hãy tự lo cho tính mạng của mình thì hay hơn Gã võ sinh ánh mắt láo liên Lại nhìn vào mặt của dân lông y cười khải nói Nhưng bổn thiếu gia thì lại thấy Ngươi cũng chẳng khác nào lúc tùng tăng Khác chẳng là ngươi không tự lượng sức mình hơn Có lẽ ngươi đã tưởng mình là một hiệp sĩ Đoạn bổng sầm mặt quát lớn Bác lấy hắn cho ta Bốn gã đại hán lúc này cũng đã nhận thấy Càng thiếu niên áo trắng này Ngoài diện mạo anh tứng Chẳng có gì khác lạ Nỗi hoang mang liền tan biến theo lệnh liền cùng buông tiếng quát gian và tung mình lao bổ vào dân lồng. Lục Tùng Thanh thấy vậy quả kinh than thầm: ôi lòng người tuy lương thiện nhưng mà ngay khi ấy bỗng nghe thiếu niên áo trắng lạnh lùng quát, các vị còn kém xa lắm. Đồng thời mắt bỗng rực sáng khiến người già sông trưởng cùng lúc tung lên một màu đỏ chết nhán. Bà trong số bốn đại hán liền văng bắn trở về. Rồi thì mấy tiếng phịch, phịch, phịch Rơi nằm sóng xoài trên mặt đất tình trạng của mọi người đều có một dấu chữ màu đỏ Đã chết tự bao giờ Gã đại hán duy nhất còn sống sót Thì đã lọt vào trong tay của dân lông Dân long tay phải nắm giữ cổ tay trái của đại hán nhất lên Tay trái vỗ vào quyệt khí hải Khoát tay rồi quát Đường do mình trái hãy tự hưởng thụ đi Phịch một tiếng Gã đại hán, gã trồng trền trên đường đinh. Lúc này công lực của gã đã bị dân lông phế bỏ. Nên liền bị đinh xuyên thủng vào da thịt. Và sao óc cũng bị đâm vào mấy mũi. Gã rú lên thảm thiết không ngớt giải vua. Gã võ sinh kia mặt tái ngắt. Kinh hải lùi về phía sau một bước. Buộc miệng lên tiếng. Người, người là dân lông. Dân long thấy thiếu phụ và cậu bé vẫn còn bị kềm giữ ở trong tay gã võ sinh. Lòng còn phần e ngại cười khải nói với quỳ vọng của đông thiền môn hắn là đã biết dân mẫu là ai rồi chứ gì đã võ sinh sở dĩ đến núi nhạn đảng chính là vì dân long hắn là người xảo quyệt biết đông thiền môn đã phải động dụng đến hai vị thúc thúc cộng thêm túy thần và cái dương và lãnh dân quán chủ dân hại chân nhân hợp sức bấy nhiêu người để đối phó với một mình Im bích cùng chủ dân lộc Bằng sức một mình thì làm sao hắn đối địch nổi với dân lông Bèn cười khải nói Dân lông Đồng thường môn quả đúng chẳng xem ngươi vào đâu Nhưng <cười> Hiện bổn thiếu già đang bận phải hành thân Chẳng rảnh rối để mà quần thảo với ngươi Hẹn tái ngộ Đoạn nắm tay thiếu phụ và cậu bé cất bước toàn bỏ đi Dân lòng thoáng tiểu lòng Lạnh lùng quát lớn Các hạ tin là có thể rời khỏi nơi đây được chăng gái võ sinh cười khẩy, nhưng bổn thiếu gia tin mục đích của ngươi là cứu người, ngươi tự tin có thể đoạt được người sống từ trong tay của bổn thiếu gia chân. Dần long đanh mặt dung trưởng toan xuất thủ, bỗng nghe lục tùng thanh hốt quảng kêu lên, dần công tử. vừa nghe giọng nói đầy đau xót lẫn quan hoài ấy, dần long bất giác nghe lòng rúng động, không dám quay đầu lại chỉ thầm thở dài. Trên cõi đời lại có đôi vợ chồng thương yêu nhau đến như vậy. Lãnh đời ở chốn quan sơn, sống bần hàng nhưng giàu tình nghĩa. Hôm nay dân long này đã gặp phải lẽ nào vì mối ân quán của riêng mình, Mà lại ra tay chia rẽ đôi vợ chồng tình nghĩa mặn nồng này. Ôi đành thôi, đoạn chàng dịu mặt lạnh giọng nói. Hẳn các hạ là nhân vật có hạng ở trong đông thiên môn chứ. Gã võ sinh qua thần thái, đã biết là dân lông không dám động thủ, bèn cười khẩy nói. Bộn thiếu già chính là nhị công tử của trưởng môn nhân Đông thiền Một. Dân lông nhớ mài, đoạn lại bình thản nói, Vậy thì hay lắm, dân mổ muốn thương lượng điều kiện giúp các hạ. gã võ sinh thoáng ngẩn người, đoạn đắc ý cười nói, Điều kiện ư? <cười> Theo bốc hoài nghĩa này được biết, Con lên Mã đến đâu là mọi người đều lâm nếp lo sợ tới đó. Thành trích quyết kiếm xuất hiện ở nơi nào chưa từng có ai sống sót. Thương lượng điều kiện có thể như vậy chăng? Dân lòng nghiêm giọng nói. Chấp nhận hay không là tùy vào các hạ. Nhưng dân mẫu xin báo trước mục đích của dân mẫu là cứu người. Sự sống chết của các hạ hoàn toàn tùy thuộc vào ba người này. Điều kiện dân mẫu muốn thương lượng là Nếu các hạ chịu thả hai người này ra Hôm nay dân mẫu quyết không làm khó các hạ. Chủ nhân của Kim Bích cùng xưa này nói sao làm vậy, các hạ nên suy nghĩ cạn kẻ đi. Bóc hoài nghĩa cả người, ý nghĩ xoài chuyển nhanh chóng, hắn biết lời nói của dân lông không có hoa, xong bảo hắn bỏ qua món ngon đã kề đến miệng ư. Đôi mắt láo liền của hắn bất giác nhướng sang, gương mặt ràng rũa nước mắt của người thiếu phụ. Tùy đang trong cơn đau đớn tột độ mà vẫn xinh đẹp như thế kia, Đẹp đến mức đủ để hốt đi ba hồn bảy vía của hắn. Bốc hoài nghĩa nhìn sắc đẹp của người thiếu phụ. Lòng do dự bỗng trở nên kiên quyết rồi thầm nhũ. Người đẹp thế này, dẫu ta không chiếm đoạt được. Thì cũng quyết không để lọt vào tay kẻ khác. Đoạn ngẩn người lên cười khải rồi nói. Dần lâu, ngươi tưởng bốc thiếu gia này sợ ngươi hay sao? <cười> Có giỏi người hải sông vào mà đọt lấy người. Nàng ta mà chết. Bốc một cũng sẽ cùng ngươi quyết một phen thắng bại. Nói đoạn bồng hai mẹ con lên cất bước bỏ đi. Dân Long cãi giận, tung mình lướt tới cản trước mặt của Bốc Hoài Nghĩa cách chừng hai trượng giọng âm trầm nói. Bốc Hoài Nghĩa, người tự tin có thể rời khỏi nơi đây được sao? Giáng giả uy nghi khiếp người của Dân Long đã khiến cho Bốc Hoài Nghĩa bất giác chững bước. Xong chỉ thoáng chốc hắn đã lấy lại sự bình tĩnh liền cười khải nói. Nếu bốc thiếu gia mà không tự tin đi khỏi được Không bao giờ bỏ đi Đoạn lại cất bước đi tới Dân Long mắt rực sát cơ Chàng biết hôm nay không thể nào lưỡng toàn được nữa rồi Lúc Tùng Thanh hồi hợp lê bước đi tới Tựa hồ y đã quên đi mất thương thế ở nơi chân của mình Bốc Hoài Nghĩa từng bước rút ngắn khoảng cách với Dân Long Hai cánh tay đã dồn hết công lực Chuẩn bị hãy Dân Long ra tay là giết chết hai mẹ con này trước Rồi mới ra tay hoàn kết. Trong bầu không khí ngột ngã, Khoảng cách đã rút ngắn, Chỉ còn chừng tám bước, Dần lòng tráng đẫm mồ hôi, Càng không đành tâm chia rẽ vợ chồng sắc son này, Nhưng chẳng còn cách nào khác hơn. Dần lòng với ánh mắt ấy nãy, Quét nhanh về phía lục tùng thanh, Đoạn với giọng âm trầm nói, Bóc hoài nghĩa, Người tiến thêm một bước nữa thử xem, Bóc ngoài nghĩa thoáng do dự, Rồi chậm chậm, Cất chân phải lên, lúc tùng thanh bóng sót xa gào lên quân muội dính biết Ngày khi ấy bỗng một tiếng quát lanh lãnh giang lên từ nơi một gò đất cách sau lưng của bốc hoài nghĩa chừng một trượng liền theo đó một chiếc bóng trắng lao tới nhanh như chết dùng tay vỗ vào tử quyết nơi bối tâm của bốc hoài nghĩa bốc hoài nghĩa đang dồn hết tâm thần vào dân long nghe tiếng vừa ngẩn người thì trưởng phong đã ập tới sau lưng lúc này mà nếu hắn không buông hai mẹ con ra Để một mình né tránh, ác sẽ tán mạng ngay. Bởi đối phương ra tay quá nhanh và hiểm ốc. Sức nặng của hai mẹ con đã giảm đi tốc độ né tránh của hắn. Cơ hồ trong phản ứng của hắn. bốc hoài nghĩa rụt tay nhanh về. Hai mẹ con rơi xuống đất, xoay người lướt ra xa hơn bảy thước Thần Pháp nhanh khôn tả. Dân Long trong lòng bừng niềm cảm kích, nước mắt lên nói, đa tạ cô nương. Chưa dứt lời thì đã trông thấy rõ đối phương. Chàng dội im bạc thầm nhổ Trên đời sao lại có một người đẹp trai đến như thế Chàng ta hơi giống triển tiểu thư Thì ra đó là một thiếu niên Toàn thân y phục màu trắng Mi dài mắt to Mũi thon miệng nhỏ Rất giống một nàng thiếu nữ Chàng ta với vẻ thân thiết Nhìn dân lông rồi cười nói huynh đài định cảm kích tại hạ đó có phải không Tiếng thánh thoát như chim hoàng quanh hót Dân lông đâm mát nhìn thiếu niên áo trắng rồi nói dân nhưng tài hạ đã xưng hô sai lầm thiếu niên áo trắng bị dân long nhìn đến mặt ửng hồng lên dội dời ánh mắt đi nơi khác nhẽ miệng cười nói tìm bích cùng chủ mà cũng cảm kích về việc không liên quan đến bản thân mình sau dân lòng thoáng biến sắc mặt chàng nhạt giọng nói việc này dân mẫu đã nhúng tay vào thì cũng chẳng khác nào việc của chính mình huynh đài tuy trợ giúp kẻ khác nhưng chẳng khác nào đã trợ giúp dân mẫu Thiếu niên áo trắng rúng động cõi lòng, giỏi cười nói. Thiếu để chỉ nói đùa, dân đệ huynh đài chớ trách. Lúc này vợ chồng con cái của Lục Tùng Thanh đã xấm lại với nhau. Dân lòng quân ngồi sởm xuống xem vết thương nơi chân của Lục Tùng Thanh, ra chiều hết sức âu yếm. Dân long quét mắt nhìn ba người họ, bỗng hoài sang thiếu niên áo trắng rồi hỏi. Huynh đài có mang theo thuốc chữa thương hay không vậy? Thiếu niên áo trắng đảo tròn ánh mắt cười nói. Huynh Đại định chữa thương cho y hả? Dân Long gật đầu Tài hạ đã nói rồi Đây chính là việc của dân Mỗ. Thiếu niên áo trắng cười Vậy tiểu đệ giúp y Thì cũng kể như là giúp huynh đại Dân Long thoáng biến sắc, Mặt lại quay nhìn ba người trầm giọng nói Dân Kể từ nay khi nào huynh đại cần đến dân mộ Dân Mỗ quyết không bao giờ từ chối Thiếu niên áo trắng ánh mắt Lộ giả mừng rỡ rồi thầm nhủ Quả là trời đã giúp ta Nếu không nhờ đôi vợ chồng này Mình muốn tiếp cận chàng thật Không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức Ôi thật chẳng ngờ Lòng giả của chàng lại nhân từ đến như thế Đoạn cười nói huynh đài Việc ấy để tiểu lệ lo hết cho Đoạn liền quay người đi về phía lục tùng thanh Hai người đối đáp rất nhanh bốc hoài nghĩa lúc này Vẫn chưa quyết định nên đi hay ở Dân lông chậm chậm quay người lại rồi nói Họ bóc kia. Người đã chọn lấy con đường chết. Xoạt một tiếng, bốc hoài nghĩa cởi bỏ áo ngoài. Trên lưng hiện ra một mảnh gương. Mảnh gương đồng này dài chừng ba thước và rộng hai thước. y cười sắc lạnh rồi nói. Họ dân kia, lúc này mà nói đến chuyện sống chết bổn thiếu gia thấy còn quá sớm đó. Đồng thời đã cởi mảnh gương đồng ở trên lưng xuống. Đưa tay từ sau gương, kéo mạnh rút ra một chân thép rỗng dài chừng ba thước dân long thoáng kinh ngạc lạnh lùng nói dân mộ đã thấy nóng ruột rồi đó bốn tên thủ hạ của người đã lên đường lâu rồi kia mà bốc hoài nghĩa vốn e sợ dân long không dám bảo chàng tuốt kiếm nghe vậy liền nói người hãy chuẩn bị đi dân long cười khẩy các hạ ra tay sẽ rõ ngay mà bốc hoài nghĩa buông tiếng quát gian gương đồng rung động Lập tức phản xạ ra năm sáu cái bóng dân lông, đồng thời lao tới quát. Nằm xuống ngay! Mảnh gương đồng đã từ trên cao giáng xuống. Sự phản xạ của gương có thể gây rối loạn hai mắt của địch thủ. Tuy là hư ảnh, song trong khi giao đấu, thân thủ cực kỳ nhanh. Chẳng dễ gì nhanh chóng phân biệt ra được quả là một món binh khí kỳ tuyệt. Dân lông lúc này đã hiểu ra tác dụng của cái gương đồng, không khỏi giật mình thầm nhủ Thì ra gương đồng có tác dụng như vậy Mình phải hết sức cẩn thận mới được Đoạn chàng không hoàn kích Tung mình lùi ra sao hơn 8 thước Bóc hoài nghĩa thấy vậy Lòng tin càng gia tăng Trồng tiếng quát gian Lại lao người đuổi tới chấp nhón gương đồng đã tạo ra 18 mặt gương Phản xạ ra 18 bóng người của dân lông Đồng thời hữu trưởng đã Thừa cơ dồn đẩy công lực Dân lông hữu trưởng dung lên Bỗng thấy mười tám người cùng lúc dung trưởng tấn công mình. Chàng giật mình kinh hãi dội thu trưởng về. Và lại tuôn mình lùi ra sao thêm năm thước. Bốc Hoài Nghĩa thấy vậy càng thêm đắc ý. Trong tiếng cười gàng đã như bóng giới hình đuổi tới. Dần lòng nhéo mại. Định thần chú mắt nhìn những mảnh gương đồng từ bốn phương tám hướng ập tới. Không ra tay mà chỉ lặng lặng quan sát động thái của Bốc Hoài Nghĩa. Bốc Hoài Nghĩa tay phải sớm đã giận đầy công lực. Thế vậy tưởng dân long đã bị ảo ảnh của mình làm cho hoang mang bối rối. Lòng vô cùng đắc ý. Nhưng không ra tay ngay. Ý buông tiếng cười âm trầm rồi nói. Tưởng đầu kim bích cùng có gì gây gốm thì ra cũng chỉ là vậy thôi. Trong khi ấy mặt gương văn đầy bốn hướng. Phản xạ vô số bóng hình của dân lông. Lúc tùng thanh nghe nói giật nảy mình bất giác ngoảnh lại nhìn. Nhận thay bóng gương trùng trùng lớp lớp chẳng thấy dân long đâu cả, y không biết rõ công, thấy vậy liền cá trên buộc miệng kêu lên, "Ồ, dân công tử nguy rồi." Thiếu niên áo trắng đang theo dõi dân làng quần bó thuốc, thản nhiên cười nói, "Hãy yên tâm, với tài cán như bốc hoài nghĩa chẳng làm gì được dân để đâu." Lúc Tùng Thanh nghe nói chắc chắn như vậy, không khỏi bán tính bán nghi hỏi, "Công tử có quen biết với y sao?" Thiếu niên áo trắng khẽ môi nở một nụ cười kiêu hãnh. Gật đầu nói Dân Tài hạ đã quen với y Năm sáu hôm trước Nhưng hiện tại thì y không nhận ra Tài hạ Tài hạ nói ra Y là ai thì nhị vị cũng không biết Y là một vị thiếu niên anh hùng tài ba lỗi lạc Là kim bích cung chủ Vừa mới xuất hiện chấn động toàn thể gió lâm Tùy tuổi trẻ Nhưng cõi lòng thì gánh giác trọng nhiệm Hơn bất kỳ một người nào khác Đến những tiếng sau cùng chàng ta gần như là tự nói với mình. Dần Lăng quân ngẩn lên giả kính phục hỏi. song thân của dân công tử hẳn rất hãnh diện vì có được một người con xuất sắc như vậy. Thiếu niên áo trắng, mặt bổng phớt vẻ u sầu rồi lắc đầu nói. Y đã không còn gia đình, hoàn toàn sống vì hận thù. Nên Y luôn nhìn người trong giới giang hồ với ánh mắt căm thù. Bởi họ đã quỷ diệt gia đình Y hồi lúc còn bé túp mất của y tất cả, do đó người trong giới võ lâm đã xem y như là một sát thần, bởi chưa từng một ai sống sót dưới tay của y. Vợ chồng lúc Tuần Thanh cùng giới giả thương hại nói: Thì ra dân công tử là người bất hạnh như vậy, thảo nào lúc giết người đã bình thản đến như thế. Ôi công tử, hãy tìm cách xoay chuyển tư tưởng tiêu cực ấy, đừng để cho dân công tử phải trầm luân Thiếu niên áo trắng mắt rương rướng, chậm chậm đứng lên rồi gật đầu lắm bẩm. Phải, nếu không phải vì y thì ta đâu có đến đây. Độn đưa mắt nhìn về phía trận đấu, lập tức quảng hốt kêu lên. Dân đệ! Thì ra lúc này dân long đang dung trưởng đánh tới. Chiếc gương đồng được cắm trước mặt của chàng chừng ba thứ. hiển nhiên dân long đã tưởng lầm bóng người trong gương là kẻ địch ngay khi ấy dân lông xuất trưởng bóc hoài nghĩa đã như quỷ mị nhanh như chớp dòng ra phía sau lưng của chàng. Thân pháp quả là siêu tuyệt hiếm có trong chốn võ lâm. Và chỉ có khinh công như vậy mới có thể sử dụng được chiếc gương đồng này. Thiếu niên áo trắng đinh ninh là dân lông thừa sức hạ gục bóc hoài nghĩa. Nên đã khinh xuất mãi lo chuyện trò với vợ chồng của Lục Tùng Thánh. Đến khi phát hiện ra tình thế nguy cấp thì không còn cứu viện kịp nữa. Bùng một tiếng gian dội, chiếc gương đồng nát dụng, và ngay khi ấy xong trưởng dồn đầy công lực của bốc hoài nghĩa chỉ còn cách lưng của dân long không đầy ba thất. Bốc hoài nghĩa nhếch môi cười khoái chỉ, hắn tin rằng dù là cao thủ tuyệt đỉnh trong giới võ lâm cũng không thể nào thoát khỏi được thế trưởng của hắn. Trong khi thiếu niên áo trắng bàn hoàng, một tiếng bùng rền rỉ gian lên, tiếp theo là một tiếng hự đau đớn, rồi thì tất cả trở về với im lặng. Thiếu niên áo trắng mắt mờ đi, chẳng còn trông thấy gì nữa, vì y tinh chẳng người ngã xuống nhất định là dân lông. Vợ chồng lúc tùm thanh không biết rõ không, chẳng trông rõ được mọi diễn biến trong trận đấu, chỉ trông thấy kết quả sau cùng mà thôi. Nụ cười vui nở trên gương mặt của hai vợ chồng, dằn lằn quần sang thiếu niên áo trắng chân thành nói, công tử nói quả không sai, dân công tử đúng là một vị thiếu niên anh hùng tài ba lỗi lạc thiếu niên áo trắng kinh ngạc định thần nhìn kỹ lại lập tức từ người ra tại chỗ thì ra người ngã xuống không phải là dân Long mà là bốc hoài nghĩa những thấy hắn đang nằm sóng xoài cách dân Long chừng một trượng dân Long nhếch môi cười lạnh lùng chậm rãi đi về phía bốc hoài nghĩa thái độ kiêu ngạo của bốc hoài nghĩa trước đây đã hoàn toàn biến mất hắn cố sức ngượng dậy song không đứng dậy nổi dường như hắn đã quên mất cơn đau dữ dội trong nội phủ Và máu từ khóe miệng tuôn ra sối xả. Mặt đầy vẻ kinh khiếp, thói lui lia lia. Dân Long cười âm lạnh nói. <cười> Bằng hữu, Dân Mổ đã nói rồi. Chính ngươi đã tự chọn lấy con đường chết. Bốc hoài nghĩa hai mắt kinh hoàng nhìn Dân Long hờ hãi nói. Dân Long, bốn thiếu già có hận thù gì với ngươi hả? Dân Long thoáng nhíu mại, mặt bóng bừng bừng sát cơ ghê rợn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt của Bốc Hoài Nghĩa rồi nói. Người của Đông Thiên Môn sẽ cho người biết Đông Thiên Môn có hận thù gì với dân già. Về chuyển cáo với họ, bảo là món nợ máu mà họ đã gây ra khi xưa tại chính nghĩa nhai. Giờ đây đã đến lúc phải hoàn trả rồi. Bốc Hoài Nghĩa nghe nói, lòng liền nảy sinh ra một chút sinh cơ, như thể sợ đánh mất cơ hội ấy. Dân Long vừa dứt lời, hắn liền nói ngay. Dân lông buông tha kẻ này rồi Ngươi sẽ hối hận Dân lông cười đánh lạnh Kim bích cùng ngôn xuất như sơn Dân mẫu nói rồi Ngươi đã chọn lấy con đường chết Bốc hoài nghĩa niềm tin hy vọng Vừa chớm nở Bỗng lại tiêu tan buộc miệng nói Ngươi ngươi nuốt lời sao Dân mẫu đâu có hứa là không giết ngươi Ngươi đã nói là Để kẻ này truyền lời kia mà Dân long nhếch môi cười Đúng vậy Dân mẫu đã có nói Cho nên ngươi sẽ không chết tại đây. Ngươi cùng đến đây với chúng thì phải chết ngay trước mặt chúng. Bốc Hoài Nghĩa dịu nát mặt nói. Bốc mẫu sẽ đợi ngươi. Đoạn hai tay chỏi mạnh xuống đất, gắn gượng đứng lên. Dân lông dừng lại trước mặt của Bốc Hoài Nghĩa cách chừng ba thước, lạnh nhạt nói. Ngươi có nghe đến vụ thất xảo yêu hồ không? Bốc Hoài Nghĩa nghe nói liền dở lẻ, loạn troạn lùi ra sau ba bước. Gương mặt sám ngắt, kinh hoàng Giật một hồi rồi rung giọng nói dần lòng Người có nhân tính hay không vậy? Dân lòng bình thản cười Các hạ đã xuất thân nơi danh môn bon chen trong giới võ lâm Hẳn là đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện Lúc hưng thời Người đâu nghĩ đến kẻ khác Và cũng như trong trường hợp ngược lại Khi người bị lọt vào tay kẻ khác Bốc hoài nghĩa Người nên có khí phách một chút đi Đó là quy luật Bất thành văn trong giới võ lâm Giờ đây thời đắc ý của người đã qua rồi. vừa dứt lời bỗng dung tay điểm vào bãi nơi quyệt đạo trên người của bốc hoài nghĩa. Bốc hoài nghĩa vốn đã thọ thương nặng. Mà thủ pháp của dân long lại quá nhanh. Hắn lập tức dùng mình mấy lượt. Quyết khí sôi sụt nơi ngược bỗng lắng dịu. Xong trên mặt của hắn giả tuyệt vọng lẫn kinh hoàng. Không có chút vui mừng nào cả. Dân lông cười lạnh lùng nói. Ông giá đi được rồi. Nên nhớ trong vòng một ngày một đêm Tốt nhất là tôn giá phải đến được lãnh dần quán Đó là khoảng thời gian còn sống được Trên cõi đời của tôn giả đâu Mốt hoài nghĩa tuy không cảm thấy Ở trong người có gì khác lạ Nhưng qua cái chết của thất xảo yêu hồ Hắn biết mình không thể sống qua Khỏi một ngày một đêm Mắt của hắn ngập đầy căm hận Nhìn dân lông gần giọng nói Dân lông Một ngày nào đó đông thiên ngôn nhất Định sẽ lột da ngươi Dần Long thả nhiên nói, người nền quý tiếc thời gian của mình thì hơn. Đó là diện sau này. Bóc hoài nghĩa quét mắt nhìn thật nhanh thi thể của bốn gã đại hán thuộc hạ ở dưới đất. Đoạn nghiến răng nói, Dần Long, mong là ngươi sớm có mặt tại lãnh dân quán. Đoạn quay phát người đi, tung mình phóng đi như bay vào rừng, Khoáng chốc đã mất dạng. Dần Long bình thản quét mắt nhìn thi thể của bốn gã đại hán ở dưới đất. Đoạn chậm chậm quay sang vợ chồng của Lục Tùng Thanh nói, Nơi đây sơn thủy tuy tốt đẹp, nhưng hiền khang lệ chẳng hề cư trú lâu dài được. Cuộc đời tuy vẫn đục, nhưng có dương pháp bảo vệ, mong hiền khang hải suy tính nghĩ lại. Đoạn đưa tay vào áo lấy ra một hạt minh châu to cỡ lông nhãn, chậm chậm đi đến trước mặt của Lục Tùng Thanh trao qua rồi nói, Dân mổ phiêu bạc thiên hạ, trong mình không có gì quý giá, chỉ có hạt Minh Châu này, có lẽ sẽ giúp hiền khan, để giải quyết nhu cầu cấp bách. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng kể như là hữu duyên, xin cầu chúc nhị vị anh năm hạnh phúc. Thái độ thật lạnh lùng giọng nói thật là bình thản song những lời thành khẩn đã xuất phát từ đái lòng, khiến cho ba người hiện diện đều vô cùng xúc động. Vợ chồng của Lục Tùng Thanh càng rướm lệ. Cảm tích nhìn dân lông chẳng biết nên nói sao cho phải. Thiếu niên áo trắng buông tiếng thở dài nặng nề, y nhận thấy những lời thành khẩn ấy, không nên thốt ra từ miệng của dân lông. Một chàng trai như vậy, bởi đó là luận điệu già dặn và gần như trống rỗng. Dân long ngước mặt nhìn trời rồi nói tiếp, ai hạ phải đi ngay, xin nhị vị nhận lấy. Lục tùng thanh chậm rãi đứng lên như quên mất cơn đau ở nơi chân. Hắn kéo ái thê của mình cùng nhau quỳ xuống đất. Dân lông giỏi tránh sang một bên, Dung tay dùng kinh khí, Đỡ hai người dậy và nói, Như vậy không nên làm như thế. Lục Tùng thanh dội nói, Công tử đã cứu mạng vợ chồng và con cái của chúng tôi, Khác nào phụ mẫu tái sinh. Lục Tùng thanh tự biết kiếp này khó bề báo đáp, Xin công tử hãy nhận vợ chồng chúng tôi một lại, Để bài tỏ tất lòng. Dân Long nhớt môi, ai hạ rất hiểu nỗi lòng của nhị dị không cần thiết phải như vậy hãy nhận lấy đi lục tùng thanh ngẩn lên bỗng chạm vào ánh mắt sáng ngời của dân long giải quy nghiêm không sao kháng cự kia đã khiến y bất giác đưa tay nhận lấy hạt minh châu dân long bỗng quay sang thiếu niên áo trắng rồi hỏi dân mộ có biết quý danh của huynh đại không thiếu niên áo trắng giật mình buộc miệng triển ngọc chỉ nói được hai tiếng rồi bỗng ngưng bặt dân lòng ngạc nhiên, huynh đài họ triển tên ngọc ư, thiếu niên áo trắng thoáng đỏ mặt, dân đúng vậy, tại hạ một ngày còn sống sẽ không bao giờ quên huynh đài, xin tạm biệt. dân lòng nói xong thoáng ôm quyền đoạn quay người đi về phía linh mã, thiếu niên áo trắng triển ngọc thoáng biến hẳn sắc mặt, mắt đảo tròn rồi bỗng lớn tiếng nói, dân công tử chẳng phải bảo là sẽ giúp tại hạ sao? không sai, dân mẫu có nói. Nhưng chẳng hay bây giờ, Triển Quynh có điều chi cần đến dân mổ ra sức vậy. Triển Ngọc giờ biến sắc mặt, giọng nặng nề nói, Việc này rất nguy hiểm, chỉ e dân công tử không chịu đi. Dân Long sầm mặt, Chủ nhân của Kim Bích cùng trước nay nói sao làm vậy, Triển Quynh cứ nói đi. Giọng nói rõ ràng, có giả Phật ý. Triển Ngọc dội nói, Xin dân công tử chớ hiểu lầm, bá tình nơi ấy quá là hiểm ác, Tiểu đệ một mình khó có thể chống chỏi Nhưng vì tri giao bắt buộc phải đến Cho nên định nhờ dân công tử giúp sức Hoàn toàn tâm nguyện của tiểu đệ Nhưng nghĩ lại thì thấy có phần quá đáng Dân lòng nghe thấy hợp tình hợp lý bèn dịu mặt nói Triển huynh nói ra nơi ấy đi Triển Ngọc thoáng chau mày rồi nói Lãnh dân quán Dân long dục biến sắc, Ánh mắt sắc bén bảo nhìn chốt vào mặt của Triển Ngọc Như muốn tìm kiếm gì đó Triển Ngọc xuống động cõi lòng thầm nhủ, may mà mình nói ra cả chuỗi lý do trước, bằng không ác lại chàng chẳng tin. Vân Long nhìn Triển Ngọc hồi lâu rồi dời ánh mắt đi rồi nói, chẳng hai người gì của Triển Quyên ở đó vậy? Triển Ngọc buộc miệng nói, hai cha con dàn liễu bảo chủ sở nam nhà Vân Long lại biến sắc mặt, nguyên quán của Triển Huynh ở đâu vậy? Triển Ngọc thoáng tần ngầu, đoạn nghiêm mặt nói. Dân công tử nghi ngờ lai lịch của triển mộ ư. Dân lông trong lòng quả có hoài nghi. Về thân phận của triển ngọc. Nhưng vậy nói quịch tẹt lại đâm ra không tiện truy cứng. Bèn nhạt giọng nói. Dân mộ quả cũng có hơi tò mò. Lúc này triển ngọc đã nghĩ ra được lời giải thích. Bèn cười nói. Thật ra cũng chẳng có gì không thể nói cho dân công tử biết. Gia tiên phụ cùng sở bá bá là bạn chí thân. Từ thở bé Hai nhà đã chỉ phúc giao hôn. Sở cô nương chính là vị hôn thê của Tại Hạ. Do đó chúng ta mới gặp gỡ nhau tại đây. Lý do thật dữ dàng và chính đáng. Không ai có thể nghi ngờ gì được. Dân Long cười nói. Vậy là chúng ta cùng một đường rồi. Tiếng Ngọc giả giờ hỏi. Dân công tử cũng đến lãnh dân quán ư. Dân Long nhẹ gật đầu. Đúng. Thôi ta đi. Đoạn quay người về phía của Linh Mã, đưa tay nắm lấy dây cương. Bỗng bên cạnh vàng lên một giọng trong trẻo nói. Tiểu dân Phi xin khấu tạ dân thúc thúc. Dân lòng quay phát người lại. Nhận thấy một cậu bé đang quỳ cạnh bên chân, dập đầu lại lia lia. trên gương mặt bình lặng, bỗng dâng lên ngàn lớp sóng sô. Khóe môi chàng hé nở một nụ cười héo hát. Rồi chậm chậm ngồi sởm xuống, hai cánh tay rung rung đỡ cậu bé đứng lên. Giọng hơi khích động nói Tiểu đệ may mắn hơn ta Cầu mong thần hạnh phúc Mãi mãi theo bên tiểu đệ Cùng với những đứa trẻ khác Bởi trong lòng các ngươi không có ân quán hận thù Các ngươi là những đứa trẻ vô tội Hãy đứng lên đi Cậu bé trố đôi mắt đang nhấn Rõ ràng đang ngớ ngẩn nhìn vào gương mặt anh hùng Mà lòng cậu vô cùng ngưỡng mộ Mặc dầu cậu không hiểu lắm Về những lời nói của dân long Xong vẫn gật đầu lìa lìa. Mãi đến khi dân lông dứt lời cậu mới lên tiếng nói. Dân thuốc thuốc. Cha mẹ bảo tiểu dân Phi đi theo học tập nơi thuốc thuốc. Sau này sẽ trở thành một dĩ đại anh hùng cứu giúp người khổ nạn. Dân chúng thuốc có thể cho tiểu dân Phi biết đại danh không? Dân long kéo cậu bé đứng lên rồi chua xót nói: Người không biết ta là ai nên tốt hơn. Đừng nói theo gương của ta, ta không phải là hiệp sĩ như các ngươi đã nghĩ. Hai tay của ta đã nhớm đầy máu bẩn, nhưng có lẽ các ngươi không tin, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong tương lai, khi các ngươi nghe nói trong võ lâm đã xuất hiện một tên ác ma vô nhân tính, giết người như rã, đó chính là ta. Hãy quay về với sông thân đi, cậu bé may mắn à. Vợ chồng lúc tùng thanh cùng đưa mắt nhìn nhau. Hai người đã trông thấy mặt của Dân Long xuống lại, lần đầu tiên họ mới biết, Trên cõi đời còn có kẻ kiên cường hơn vợ chồng của họ, mà người ấy lại còn trẻ đến như thế. Cậu bé nhìn Dân Long một hồi, đoạn ngoan mãn nói, Tiểu Dân Phi xin dân lợi thúc thúc, và sẽ mãi mãi nhớ đến thúc thúc. Dân Long cười cười, Tiểu đệ, người thông minh lắm, chàng nói xong lại đưa tay nắm lấy dây cương. Vợ chồng lục tùng thanh, nhìn Dân Long rồi nói, Dân công tử, từ nay bớt luận chân trời gốc biển Vợ chồng chúng tôi sẽ mãi mãi chúc phúc cho công tử Dân lông ngoảnh mặt, cười nhạt rồi nói Xin dị dị hãy nhớ lời của dân mổ Không nên nấn ná lâu ở đây Dân mỗ xin cáo biệt Nói đoạn tung mình lên ngựa Hoài sàng Tiễn Ngọc nói Triễn huynh có đồng ý đi chung ngựa không? Tiễn Ngọc thoáng đỏ mặt cúi đầu nói Có chở nổi không đó? Dân lông cười, chở nổi mà Đoạn vỗ nhẹ lên cổ ngựa nói, Hồng ảnh, hãy để cho Triển Quỳnh lên nha. Triển Ngọc mặt đàn đỏ hơn tung mình ngồi lên trên phía trước của dân lông. Dân lông chân hững chàng không ngờ Triển Ngọc lại ngồi ngay ở phía trước của mình. Bèn dịch người ra sau một chút, ngoảnh lại dãy tay chào vợ chồng của lục tùng thanh và nói. Hiền khang lệ, hãy thận trọng. Dứt lời hai chân kẹp mạnh hồng ảnh, Tất tiếng hí dài tung gió phóng đi vào rừng bồi ngồi trong theo bạch mã khuất dạng ở trong rừng vợ chồng có lục tùng thanh cùng lẫm bẩm cầu mong trời cao hãy phù hộ cho người hiền hai người nước mắt chảy dài đứng thờ ra hồi lâu rồi mới dẫn con trẻ về nhà thu xếp đồ đạc đi tìm chốn khác để an thân lập nghiệp linh mã phóng đi dung dốc ở trong rừng không hề gặp một trở ngại nào tiếng chuông lạnh lót phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của núi rừng đơn điệu pha lẫn xa khỉ Triển Ngọc nhẹ nhàng dựa vào người của Vân Long hai mắt khép hờ đôi má ửng hồng như hai quả đào tơ. Vân Long hướng mát về cõi xa xa như đang ngẫm nghĩ chi đó mùi hương ngây ngất từ người của Triển Ngọc tỏa ra chàng không hề hay biết Quý Tỉnh giả thần mến bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong phần mười một tác giả Tuyết nhạc đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sub like để theo dõi tiếp phần thứ 12 trong chương trình kế tiếp chương Vũ sinh tạm dừng